trừng một trăm tám mươi tám quý mặc ngôn lâm này chính là trừng phạt sao nay tình huống càng như là thiên đạo ở đùa cợt nàng đùa cợt nàng một cái vật hy sinh thế nhưng ngưu t o à n thoát ly nó nắm trong tay a mặc tiểu hành đừng thời khinh khinh nhắm mắt lại thức hải quáy là lúc bầu trời x é t đánh tử quang hốt rừng ở lưu nam thanh trên người bất quá mấy tức kiểu giai dị năng giả lưu nam thanh hôi phi yên diệt tiếp theo dây nam nhân cao lớn thân ảnh rừng ở thời khinh khinh bên người thật cẩn thận ôm lấy nàng nhẹ nhàng thời khinh khinh mở to mắt xem nam nhân quen thuộc khuôn mặt rốt cuộc nhẫn chịu không nổi phốc ở trong lòng hắn ngươi thế nào hiện tại mới đến quý mặc nôn rất là áy náy thực xin lỗi thời khinh khinh quyền đấm c ư ớ c đá quý mặc nôn không tiếng động chịu có lẽ là mệt mỏi có lẽ là hắn đã đến nhường nàng cảm giác được gan toàn thời khinh khinh đánh đánh khí lực tiểu lên nhắm mắt lại lâm vào trầm miên quý mặc nôn nhìn về phía trên mặt nàng trong suốt nước mắt Tối nhất nhất tới. đầu hôn dư quang nhìn đến thời khinh khinh trên người bị xé rách quần áo con ngươi ám ám theo trong không gian xuất ra áo lông cấp thời khinh khinh mặc vào ôm lấy nàng nhìn về phía này sợ tới mức ngây người nhân quý mặc nôn mâu chung một cái lệ quang màu tím như du long bản lôi quang thổi quét mà đi đi theo lưu nam thanh bên người thần tín cao nhất cấp bậc là bắt dai còn có vài cái là thất dai lúc này thế nhưng bị quý mặc nôn đổ thủ giải quyết khác chỗ tối quan sát nhân căn bản không dám há mồm thở dốc nhi quý mặc nôn ôm thời khinh khinh rời đi mới vừa đi không xa y ế n dương cùng yến thần thân hình xuất hiện yến thần nhìn đến thời khinh khinh bị cứu không biết vì sao trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra yến dương sắc mặt phi thường khó coi quý mặc nôn thời khinh khinh bất quá là cái thủy tính dương hoa gặp một cái yêu một cái nữ nhân cũng đáng cho ngươi vì nàng tìm tới chỗ này a ngươi đại khái còn không biết đi thời khinh khinh cùng cái kia đoàn xe đội trưởng bọn họ quý mặc nôn mặt không biểu cảm ô m thời khinh khinh đến gần yến dương yến dương xem càng lúc càng gần hắn tim đập càng thêm nhanh rất nhiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ nỉ non quý mặc nôn quý mặc nôn lạnh lùng xem yến dương ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân khả hôm nay phách một cái tát phiến ở yến dương trên mặt xỉu nhân nhiều tắc quái ta quý mặc nôn thê tử như thế nào không cần phải ngoại nhân đến đánh giá h i ế n thần kinh ngạc không khép miệng được nhi tâm thần đại loạn thiên mệnh con đánh thiên mệnh c h i nữ đây là phải đi ngược luyến tình thâm lộ tuyến yến dương bộ mặt lại không dám tin ngươi ngươi thế nhưng đánh ta không phải hẳn là a không phải hẳn là là như vậy quý mặc nôn thế nào tài cán vì thời khinh khinh cái kia tự cam hạ lưu nữ nhân đánh nàng quý mặc nôn để ý hẳn là nàng là nàng mới đúng á yến dương đầu rất đau như là muốn phá nát bình thường hai tay che đầu ngồi trên mặt đất mâu t r u n g mê mang điên cuồng thần s ắ c bắt đầu khôi phục chút hứa thanh minh một đám hình ảnh theo trong trí nhớ vụ sáng mà đến ta ta đây là như thế nào hiến dương xem chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay thời khinh khinh chịu nhục hình ảnh còn có lúc trước tranh cãi hình ảnh đánh sâu vào nàng nhận thức rõ ràng nàng không nên như vậy hận thời khinh khinh a khoảng thời gian trước còn cùng thời khinh khinh đánh một trận theo thể sắc và tinh thần thượng giải quyết nàng đẻ nén cảm xúc nhường nàng cả người đều thoải mái rất nhiều khả khả vừa mới nàng thế nhưng trơ mắt xem thời khinh khinh chịu nhục a thần muốn cứu thời khinh khinh cũng bị nàng cấp c ả n lại nàng làm sao có thể biến thành như vậy hiến dương từng ngụm từng ngụm hô hấp bất an xem chung quanh cuối cùng tầm mắt dừng ở hiến thần trên người a thần a thần học bi lpli đòi ổ